Xin kính chào quý vị các bạn Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC À nhâm Minh Thiện Radio chứ Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo Của bộ truyện Quang âm Trinh Hoại Ở tập trước thì quý vị đã thấy được Những diễn biến rất là hấp dẫn rồi à, Quý vị các bạn hãy chờ đón xem Những tập tiếp theo sẽ có những diễn biến thế nào Và quý vị các bạn đừng quên Hãy nhớ uh, Ủng hộ cho các dịch giả bên bạch nhóm sách Nhiều hơn cũng như ủng hộ cho mình Bằng cách uh, donate cho mình để mình có thêm xiền để thực hiện một chuyện này. Thông tin thì mình sẽ gắn ở phần link kết mô tả cũng như có cả linh truyện chữ cho tất cả quý vị các bạn nếu như ai muốn đọc. Trở lại với cả tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được rằng hứa hứa thanh đã đã đã đã, đã, đã gọi là tìm được một thứ gọi là khá là hay ho đấy nhỉ với cái mũi của tổ thi thứ bảy thất viết đồng cũng như là đang trong quá trình phục hồi. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo thế nào? Quý vị bạn hãy chào đón trong tập ngày hôm nay để chúng ta biết thêm chi tiết nhé. Ok, giờ thì let's go, cùng vào thôi. Đến bây giờ thì trận chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc đã tiến hành được hơn nửa năm. Phạm vi liên bị của trận chiến này cũng càng lúc càng lớn, số lượng binh hữu gia nhập cũng càng lúc càng nhiều. Không chỉ liên tục đẩy mạnh chém giết trên tiền tuyến và trải rộng trên chiến trường, mà những khu vực khác trên biển chấm cũng bị ảnh hưởng đến. Rất nhiều tộc địa của dị tộc là minh hữu của cả song phương đều trong bố cục chiến lược của thất huyết đồng cùng hải thi tộc. Những chiến dịch vụn vặt lẻ tè cỡ nhỏ ở những nơi đó xuất hiện không ít. Chiến tranh quy mô lớn như thế tất nhiên sẽ thu hút đông đảo tộc quần, chú ý. Cho nên khi bảng danh sách truy nã thay đổi, Tuy chỉ là bảng truy nã liên quan giữa hài thi tộc và thất huyết đồng, nhưng vẫn khiến cho những tộc quần khác rất coi trọng. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của hơn phân nửa các tộc quần khác đều hội tụ tới trên bảng danh sách này. Vào thời khắc này thì hai cái tên Trần Nhị, Ngưu và Hứa Thanh đã được truyền khắp bốn phương, được vô số dị tộc, các tu sĩ nhân tộc, cùng với các thế lực tộc khác biết được. Mà sự thảo luận về hai người bọn họ cũng càng lúc càng sôi nổi. Trong đó, có rất nhiều người động tâm với giải thưởng mà hải thi tộc đưa ra. Thậm chí bên trong thất huyết đồng cũng có cường giả hiện lên tham niệm. Bởi vì phần thưởng mà hải thi tộc đưa ra thực sự quá lớn. Dẫu sao thì hải thi tộc theo treo thưởng chứ nhìn kết quả, không xem ai được người hoàn thành. Bất luận tu sĩ của quân tộc nào, cho dù là đệ tử thất huyết đồng thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của hải thi tộc cũng sẽ nhận được ban thưởng. Thậm chí, hải thi tộc còn có thể chuyên môn truyền hóa cho kẻ hoàn thành nhiệm vụ một lần để cho người kia trở thành tộc nhân của chính mình nên không có bất luận vấn đề gì và lại một khi trở thành hải thi tộc thì có thể bước vào danh sách trở thành vương đến lúc đó toàn bộ tài nguyên của hải thi tộc đều được đổ vào loại chuyện thế này đủ để khiến cho rất nhiều người đỏ mắt duy chỉ có một điều băn khoăn đó chính là khả năng thất bại khi chuyển hóa thành hải thi tộc dẫu sao việc chuẩn hóa này cũng không phải việc nhất định có thể hoàn thành Mà nó cũng tồn tại mạo hiểm nhất định Nhưng nếu so sánh việc này Với phản thường Vậy thì tất cả đáng giá Bởi vì chỉ cần vào được danh sách trở thành vương Của quần tộc hải thi tộc Vậy thì cũng chân chính trở thành tồn tại như Thái tử Người bên ngoài cũng hết sức khèn nhận Mà kẻ bị hiếp thanh phá hủy nửa khuôn mặt Thiếu đi một cái lỗ tai Kẻ hận hứa thanh thấu xương chính là miều trần Gã là người trong danh sách trở thành vương cũng là người duy nhất trong danh sách trở thành vương hiện giờ của Hải thi tộc. Cho nên phần thưởng mà Hải thi tộc đưa ra lần này có thể nói là trước đó chưa từng có. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra mức độ phẫn nộ cùng với quyết tâm của Hải thi tộc đối với chuyện này. Mà mục đích của Hải thi tộc treo giải thưởng như thế, rõ ràng chính là muốn để cho hai người hứa thanh hoặc là chết, hoặc là khiến cho bọn họ tương lai trong biển chấm một bước cũng khó đi, khắp nơi đều có địch nhân. Mà thực tế thì tuyệt đại đa số địch nhân đều ẩn giấu mục đích của mình, cho nên rất khó để phân biệt ra đang nhắm vào mình. Kể từ đó sẽ khiến cho hai người hứa thanh rất khó tin tưởng bất luận kẻ nào. Từng bước từng bước đều phải lo sợ, thời thời khắc khắc đều khó bình an. Nhưng tính cách hứa thanh vốn đã là như vậy. Giờ phút này hắn đang ngồi trong cơ thể thương đông, để tiến về hòn đảo của nhân biêu tộc, không hề biết chút gì về tình hình ngoại giới. Thứ duy nhất có thể dùng thăm dò tin tức bên ngoài là Lệnh bài thân vận của hắn Nhưng bởi vì hắn cách nhân như đảo quá xa Cho nên đã mất đi tác dụng Việc này cũng khiến cho hứa thanh Hoàn toàn đắm chìn trong quá trình khôi phục Cho nên khi lại trôi qua hai ngày Rốt cuộc thân thế hứa thanh đã khỏi hẳn Một khắc ngay khi thương thế hoàn toàn khôi phục Hứa thanh suy tư một chút Sau đó vẫn không chọn lựa dọn rời khỏi thương Long. Pháp thuyền của hắn đã tan vỡ Cho nên lúc này mượn thương Long di chuyển là phương pháp tiện lợi nhất cũng đỡ tốn sức nhất. không biết bây giờ bên ngoài thế nào, đội trưởng đã chạy thoát hay chưa? sau đó hải thi tộc xử lý thế nào? lúc Hứa thanh còn trách nhân như đảo lộ trình không tới bảy tám ngày, hắn nhìn về nhân như đảo và thì thào trong lòng. về sau không cần tiếp tục điên cuồng như vậy nữa, mỗi lần đều khiến cho người toàn là thương thế. nói không chừng một ngày nào đó đội trưởng còn chưa chết thì chính mình đã chết trước rồi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn thân thể của mình, nhớ lại những gì mình trải qua cảm khái trong lòng. Muốn sống ở thế giới tàn khốc này, muốn sống cuộc sống trở nên tốt hơn chút, thế thì cần phải điều mạng làm cho mình càng trở nên mạnh mẽ hơn, vậy mới có thể làm được. Mặc dù hai ý tưởng này hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh nghĩ đến biểu trần, tên kia là Thiên Kiêu đã mở ra bốn đoàn mệnh hòa của hải thi tộc. đáy lòng của hắn cảm thấy tràn đầy nguy cơ. kẻ đó chân chính mở ra bốn đoạn mệnh hỏa đầu tiên mà hắn nhìn thấy. mặc dù bên đội trưởng bị tu sĩ kim đan truy sát cũng để lộ ra khí tức, nhưng hứa thanh cảm thấy tu vi đội trưởng rất kỳ dị, không hề rõ ràng. nhưng tên miểu trần kia thì khác, gã đường đường chính chính là kẻ mở ra bốn đoạn mệnh hỏa. trước đó hứa thanh cảm thấy loại người như thế này rất nguy hiểm, nhưng song khi nghĩ đến đại lục vọng cổ lớn như vậy. Vạn tộc như rừng. Cho dù gặp phải tu sĩ mở ra bốn đoàn mệnh hỏa thì cũng không có gì ngoài ý muốn. Mà hứa thanh cũng rất rõ ràng. Trước đó, hắn có thể đánh cùng đối phương là do hắn đã cướp được trước tiên cơ. Hơn nữa, còn có cái bóng và lão tổ kim cương tông cùng đoàn loạt ra tay. Còn có kim mô luyện vạn đinh phụ trợ thân thể. Cuối cùng, mới chấn áp được đối phương. Nhưng, lần gặp nhau tiếp theo thì chắc chắn đối phương đã có cảnh giác và đề phòng. Muốn tiếp tục chấn áp, thì khó khăn sẽ vô cùng lớn. Nhưng, Hứa Thanh cũng đã phân tích, nếu như đối phương muốn chấn áp hắn, vậy thì cũng đồng dạng rất khó. Bốn đoàn mạnh hòa. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia khát vọng. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bước vào trúc cơ trung kỳ. Phối hợp với mạnh đăng, lại có thể chấn áp tu sĩ ba đoàn mạnh hòa. Tăng thêm kim ô luyện vạn linh phụ trợ thân thể, thì hắn có thể đánh một trận với tu sĩ bốn đoàn mạnh hòa. Loại chuyến lược này đã khiến cho hắn gần như đã đứng ở đỉnh phong của trúc cơ, thậm chí có thể chạy trốn từ trong tay tu sĩ kim đan và hóa giải thương tổn của đối phương. Đối với những người khác thì hiển nhiên hắn đã rất mạnh. Nhưng hứa thanh vẫn cảm thấy chưa đủ. Còn thiếu mươi năm đạo pháp khiếu có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ ba. Đến lúc đó ở trong trúc cơ, trừ phi gặp phải tu sĩ cũng có mệnh đăng, bằng không ta có thể trấn áp tất cả. Mà tới lúc đó hẳn là ta có thể khiến cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn một chút. Cho nên, nếu cứ từng bước từng bước mở pháp khiếu, vậy quá chậm. Hứa Thanh trầm ngâm, sau khi thì thảo vài câu bỗng nhiên vươn tay hy vọng đội trưởng trở về nhanh chút. Bởi vì sự điên cuồng của đội trưởng, Hứa Thanh cảm thấy chỉ cần mình tham dự thêm mấy lần sự kiện giống như hải thi tộc lần này. Vậy thì cũng không quá khó khăn liền mở ra ba đoạn bệnh hòa. Đợi đội trưởng trở về, ta liền đến hỏi một chút xem dạo ở đây, y có địa phương nào có thể kiếm lời một vố hay không. Hứa Thanh lập tức quyết tâm. Về phần suy nghĩ không muốn tiếp tục điên cuồng trong đầu nữa, giờ phút này đã hoàn toàn bị hắn ném qua một bên. Không có biện pháp, chỉ vì ta tu luyện quá chậm, để mà pháp khiếu đành phải tìm cơ hội liều thêm một lần, chờ ta mở ra toàn bộ pháp khiếu rồi, ta sẽ không liều mạng nữa. Hứa Thanh suy tư, sau đó liền tự mình đồng ý, tự nhẹ gật đầu tán thành. Cứ như vậy thời gian trôi qua, lại ngày trôi qua, cho đến 5 ngày sau. Khi chỉ còn cách thất quyết đồng 3 ngày độ trình, rốt cuộc lệnh bài thân phận Hứa Thanh xuất hiện chấn động. Hắn nhìn qua, những dòng nhiệm vụ vô cùng quen thuộc bên trong nhanh chóng chuyển động. Chặt nhìn không có cái nào giống nhau, Hứa Thanh xem qua một vòng sau đó liền chú ý thấy trên cùng của rất nhiều nhiệm vụ. Có một anh hào bằng. Hứa Thanh biết bảng này, đó là bảng truy nã tất sát của hải thi tộc đối với thất huyết đồng. Bên trong đều ghi chép thứ tự treo giải thưởng của hải thi tộc. Chỉ là muốn xem thì phải mất phí, cho nên Hứa Thanh một mực không mua. Giờ phút này hắn nhìn lướt qua đáy lòng hơi chút do dự. Hắn cảm thấy việc mình và đội trưởng làm trong hải thi tộc không đến nỗi lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy xác suất bị truy nã khá cao mà thôi. cho nên hắn muốn nhìn một cái nhưng phát hiện cần mất trăm linh thạch điều này khiến cho hứa thanh cảm thấy không đáng mà trong nháy mắt khi hứa thanh muốn bỏ qua việc này theo thương long càng lúc càng tiếp cận phạm vi gần nhân dư đảo bên trong lệnh bài thân phận hắn càng xuất hiện nhiều chấn động hơn nữa đó là toàn bộ người quen biết của hắn đang phát ra những tin nhắn riêng từng người cùng lúc thông điệp ập đến hứa thanh sư huynh ngươi trở về sau hứa thanh sư huynh thật là uy vũ quá nhiều tin tức gửi đến liên tiếp Hứa thanh hơi kinh ngạc nhìn qua. Hứa thanh sư huynh, ta nghĩ hiện giờ ngươi nhất định có rất nhiều tin nhắn, không nhất định có thể nhìn thấy tin này của ta. Nhưng sư huynh ơi, hiện tại ta rất là kích động. Sau khi ta nhìn thấy tên của ngươi cùng với đại sự mà ngươi làm được, suốt nhiều ngày qua vẫn không ngủ yên. Vừa vẫn khởi cho ngươi cũng lo lắng cho ngươi, thiền nguồn vạn ngữ hóa thành bảy chữ. Một đoạn tin nhắn này do Đinh Tuyết gửi tới. Sau khi đảo qua bảy chữ Đinh Tuyết gửi tới phía trước, Hứa Thanh không quá để trong lòng, bởi vì chữ đại sự đã tràn nhập tinh thần của hắn. Hắn cũng đã hoàn toàn hiểu ra, sự tình hắn làm trong hải thi tộc đã bị truyền ra, sau đó lập tức mở những tin nhắn khác. Phía sau còn có rất nhiều người, người nào cũng có. Sau khi Hứa Thanh tăng tốc đảo qua tất cả tin nhắn, hắn không do dự chút nào trực tiếp bỏ ra một trăm linh thạch để mua quyền xem danh sách anh bàng Hào. Vừa mở ra, hắn lập tức chú ý tới danh tự thứ hai của mình, đôi mắt lập tức co rút. Sau đó tiếp tục nhìn vị trí đệ nhất. Trần Nhị Ngưu Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có một loại cảm giác rõ ràng người này chính là đội trưởng. Nhưng hắn vẫn bị cái tên này làm cho sừng suốt một chút. Hắn bỗng nhiên hiểu ra được tại sao đội trưởng chưa bao giờ nói tên của mình ra. Có lẽ liên quan với cái tên cô chút quê mùa này. Tiếp đó, Hứa Thanh cẩn thận xem xét danh sách truy nã. Sau một lúc lâu hắn liền hít một hơi sâu, lông mày nhíu một chút rồi lập tức quý đầu nhìn mảnh vỡ cái mũi trong túi chữ vật của mình. Trên đường trở về, Hứa Thanh đã từng phân tích qua. Giờ phút này thấy phản ứng của hải thi tộc kịch liệt như thế, hắn cảm thấy khả năng đại khái là. Do Kim mô luyện vạn linh của hắn làm ra chấn động không ổn định, sau đó dẫn tới vụ nổ. khiến cho tượng thân hải thi tộc không cách nào phục hồi. Nhưng hắn lại cảm thấy việc này có chút khó tin. Chẳng lẽ sau khi ta rời đi đội trưởng lại làm thêm trò gì khác điên cuồng hơn nữa? Hứa thanh trầm ngâm, hắn cảm thấy vô luận như thế nào, đều dùng một loại phương thức dương danh bát phương kiểu này, khiến hắn cảm thấy hơi bất an. Hắn không thích khoe khoang trước mặt người khác, điều này không phù hợp với nhận thức trong sinh hoạt từ khi còn bé hắn đã trải qua. cũng không phù hợp với truyền thống của ngọn núi thứ bảy ở thất huyết đồng đều là do đội trưởng y làm ra chuyện lớn như vậy nếu lúc ấy rời đi sớm thì tốt rồi hứa thanh lắc đầu hắn nhìn chăm chăm bảng danh sách hồi lâu hắn cũng cảm nhận được lửa giận đập trời cùng sát cơ vô hạn của hải thi tộc từ bên phần danh sách này bởi vì không cần phải nói người khác chính coi như hứa thanh thì hắn cũng nhìn đến điểm trao thưởng của đội trưởng trần nhị ngưu hắn cũng không nhịn được mà tim đập rộ lên có phần động tâm. Những người khác hiển nhiên cũng là như vậy. Thật vất vả mới an ổn được một đoạn thời gian, sau này đã phải cảnh giác hơn với tất cả mọi người. Ở tông môn cũng không an toàn chút nào. Nhưng nếu so với bên ngoài không có trật tự, ta làm nhiệm vụ lớn như vậy, cho dù trong tông môn có người có mục đích riêng, ít nhất cũng không dám lộ ra bên ngoài. Trong đầu hứa thanh nhanh chóng phân tích lợi hại và thế của mình kế tiếp, Hắn cực kỳ cẩn thận, còn dùng cái bóng để che giấu chấn động trên lệnh bài thân phận. Bản thân mình cũng là như thế, hắn dùng mặt nạ cải biến bộ dạng ngày trước cải trang, sau đó mới chậm rãi tiếp nhận nhân như đảo. Hắn nhất định phải đi tới nhân như đảo, nếu không thì quãng đường trở về thất tuyết đồng chẳng những sẽ cực kỳ dài dạc, mà trên đường trở về cũng rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì bảng truy nã cho nên sau khi trở lại, hứa thanh vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng bay tới hòn đảo gần nhất, Là Y Mỹ Kỳ Một đường không hề dừng lại chút nào Bay thẳng đến truyền thống trận Mà bây giờ Nơi này có rất ít tù sĩ Phần lớn người đã ra chiến trường Cho nên khi Hứa Thanh trở về Cũng không gây ra bất cứ sự chú ý nào Mà hắn cũng không hề lãng phí chút thời gian nào Rất nhanh bay đến vị trí truyền thống trận Ngay khi Hứa Thanh thở sâu Quét mắt nhìn đệ từ ngọn núi Thứ năm phụ trách trận pháp xung quanh Sau đó nhánh trong lấy ra ngọc giản thân phận Đặt một bên một chớp mắt tiếp theo chấn động trọng pháp truyền đến để xác minh thân phận hoàn tất truyền tống trận mở ra đúng lúc này đệ tưởng ngọn núi thứ năm chịu trách nhiệm quản lý trận pháp quét mắt nhìn tảng đá chứng minh thân phận bên cạnh sau khi chú ý thấy phía trên hiện ra tên người truyền tống trong chớp mắt gã nhìn thấy cái tên này đen sửng sốt một chút sau đó con mắt bỗng nhiên chọn to lập tức quay đầu nhìn hứa thanh trong truyền tống trận nghẹn nhào thốt ra hứa thanh Một kế chớp mắt tiếp theo thân ảnh hứa thanh tan biến trong những tia sáng của truyền thống trận. Cùng lúc đó bên trong tộc địa của hải thi tộc trong một mảnh rừng cự mộc màu đỏ hư thối một người khổng lồ mặc áo rát thân hình có hơn phân nửa đã thối nát giống như hung thú từ thời hoang cổ đang khoanh chân ngồi đả tọa trong rừng. Nửa người kẻ này cao lớn tới hơn trăm trượng, năm trượng còn cao hơn rất nhiều so với đống cây cối mục nát bốn phía. Trên đỉnh đầu kẻ này đang có một thanh niên mặc đế bào khoanh chân ngồi thanh niên đó chính là miều trần nửa bên mặt của gã khô héo và lộ ra máu thịt hình như không cách nào khôi phục mà lỗ tai bên cạnh cũng đã biến mất khiến cho dung nhan nguyên bản từ tuấn mỹ biến thành vô cùng dữ tợn khí chất cao quý cũng không còn sót lại chút nào lúc này trước mặt của gã có một nữ tử che mặt và mặc váy dài màu xanh đang quỳ nữ tử này nhẹ giọng mở miệng điện hạ toàn bộ vật chữa thương trong tộc đều không thể hóa giải lực lượng ăn mòn trên miệng vết thương của ngài chỉ có vương và hầu Gia mới có biện pháp cưỡng ép hóa giải nhưng vương nói việc của mình thì tự xử lý giết tên hứa thanh thì ngài ấy sẽ khôi phục lại cho ngài có ý gì lúc trước ức hiếp linh ngọc tộc nhỏ yếu và tính kế hại chết ta thì tại sao không có yêu cầu như thế chẳng lẽ các ngươi cũng coi trọng tên trần nhị ngưu cùng hứa thanh kia hơn sao cùng tính kế sau khi giết chết điên trồn hóa bọn chống ử hải thị tộc đúng là một đám tộc quần vô sỉ cút thanh niên trận ngẩng đầu và bộ dáng càng thêm dữ tợn. thân thể vị nữ tử chợt run rồi vội vàng cáo lui cho đến khi nữ tử rời đi trong mắt tên thanh niên tràn nhập tơ máu lộ ra sát cơ mãnh nhiệt càng không cách nào hình dung sự nghẹn khuất và tràn nhập trong nội tâm thân là đạo tử hải thi tộc, thần là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, thần là thiên kiêu mở ra bốn đoàn mệnh hòa, vậy mà gã bại bởi một tên là đệ tử thân truyền cũng không phải, còn bị đối phương cứng rắn lưu đại dấu vết nhục nhã trên người. Hứa thành, chuyện và ta và ngươi chưa xong đâu, không giết ngươi thì ý niệm trong đầu ta không thể thông. Hứa Thanh cảnh giác Trước mắt trước khi truyền tống Hắn thấy được biểu cảm của người đệ tử trên nhân như đào Mặc dù trên vẻ mặt chỉ hiện ra biểu cảm giật mình Không nhìn ra bất luận suy nghĩ nào khác ở bên trong Nhưng Hứa Thanh suy bụng ta ra bụng người Hắn luôn cảm thấy chính mình cũng động tâm với treo thưởng của mình Thì những người khác không có đạo lý không động tâm huống hồ kẻ thù của ta ở bên trong hải thi tộc Còn có tên đạo tử gì gì đó Hứa Thanh cảm thấy nếu như cái mũi tượng thần không cách nào khôi phục, như vậy chỉ có thể nói do kim ô luyện vạn linh của hắn quá mức bá đạo. Những thứ bị hắn thôn vẹn đều không có cách nào khôi phục lại như cũ. Nếu đã như thế, vậy khả năng một bên mặt của tên đạo tử kia không cách nào khôi phục. Nhất định tên này hận ta thấu xương, phải tìm cơ hội loại bỏ mối nguy hiểm này. Theo tia sáng trong truyền tống tận lập đè, tất cả những thứ trước mặt Hứa Thanh trở nên mơ hồ, Doi dần dần trở nên rõ ràng. Hứa Thành mang theo ý như vậy về tới thất huyết đồng. Vừa mới truyền tống tới, một loạt tác thanh âm và cảnh tượng lập tức ập vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Đó là những thanh âm ầm ĩ và hối hả quen thuộc. Ánh sáng truyền đến rất nhanh, rất nhanh quang cảnh thất huyết đồng cũng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt hắn chính là đám người đứng xếp hàng và chờ truyền tống ở bốn phía, cùng với cách đó không xa là hai người đệ tử đang ghi chép người đến và người đi. Hai người đệ tử một nam một nữ đều mặc đạo bào màu xám. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua hai người này có chút cảm giác quen mắt nhưng cũng không quá để ý. Nhưng một khắc khi hắn đi ra, đạo bào màu tím trên người lập tức dẫn tới bốn phía chấn động một chút. Thần sắc hai người đệ tử chịu trách nhiệm ghi chép cũng lập tức biến đổi, vội vàng đứng lên cực kỳ cung kính bái kiến. Bái kiến sử thúc theo hai người mở miệng hứa thanh đang định đi, đi qua bên cạnh bọn họ nhưng khoe mắt bỗng đảo qua một nữ đệ tử bước chân hắn chật ngừng lại rồi đánh giá cao thấp một phen tướng mạo nữ đệ tử này khá tú lệ tóc dài buộc cao kiểu đuôi ngựa chỉ là dáng người hơi gầy khi bị ánh mắt của hứa thanh quét tới thì đáy lòng nàng lập tức trở nên căng thẳng thân hình run rẩy và tim cũng đập rộn lên đồng thời cũng càng cúi thấp hơn tu vi không tệ đã cách tầng thứ sáu không xa Nhưng khí tức biển cấm trong hóa hải kinh của ngươi rõ ràng ít hơn so với đệ tử cùng cảnh giới của ngọn núi thứ bảy. Tiếp theo, ngươi cần làm cho khí tức biển cấm nồng đậm hơn, như thế mới có thể thuận lợi đột phá. Hứa thanh chỉ điểm một câu, trong khi người nữ đệ tử kia run giọng nói cảm tạ, hắn đã rời khỏi đây. Sợ dĩ chỉ điểm bởi vì hứa thanh nhớ tới người này là ai. Hôm ấy, lần đầu tiên hắn tới thất huyết đồng cũng gặp phải hai vị đệ tử này. Lúc ấy... Cô gái này còn thân mật nhắc nhở hắn một chút về sự hung hiểm trong tông môn. Mặc dù việc này rất nhỏ, nhưng hứa thanh cảm thấy nếu sau này gặp phải lần nữa, vẫn có thể chỉ điểm hồi báo đối phương thêm một chút. Mà ngay khi hắn rời đi, toàn thân hai đệ tử này cũng đã ướt đẫm, Bởi vì tung vi trên người hứa thanh vậy mà lại tự nhiên tràn ra uy áp cùng với sát khí mà hắn nhiễm trên chiến trường. Trong mắt hai đệ tử ngưng khí này thì hắn giống như một hung thần vậy. Tu vi của vị tiền bối này rất mạnh. Vị nam đệ tử trong mắt hai người khẽ hút một hơi, cây quạt trong tay cũng sắp bị gã nắm gãy. Nói xong, gã liền nhìn về phía đệ tử bên cạnh, trong mắt lộ ra tia khác thường, không nhịn được mở miệng. Người biết vị tiền bối này sao? Thần sắc người nữ đệ tử có chút hoảng hốt, cấp tốc xoay người chạy đến bên cạnh trận Pháp, đi đến xem thông tin ghi chép truyền tống. Sau khi xem xong con ngươi bỗng nhiên trợn to Hứa thanh Hứa thanh Nam đệ tử nghe xong toàn thân lập tức chấn động Không phải hứa thanh gần đây thanh danh hiển hách Phá hủy thánh vật của hải thi tộc Khiến cho hải thi tộc giận mà treo giải thường truy nã đây chứ Nữ đệ tử mờ mịt nhẹ gật đầu Tại sao hắn lại biết ngươi Trong ánh mắt của nam đệ tử lộ ra vẻ hâm mộ vô cùng Cả người cũng kích động lên. trí nhớ của ta tương đối khá. Ta nhớ một năm trước có một thiếu niên thập hoang giả là một cái cầm lệnh bài màu trắng đến đây. Hôm ấy ta nhắc nhở hắn rằng tông môn rất hung hiểm. Lúc ta quét mắt nhìn qua thân phận đăng ký thì thấy thiếu niên kia cũng tên là Hứa Thanh. Nữ đệ tử nói khẽ trong mắt cũng mang theo một chút không xác định. Mà nam tử hít một hơi sâu ngây ngẩn cả người cẩn thận nhớ lại. lúc ấy người từng nói hắn sống không quá ba tháng nữ tử quay đầu nước mắt nhìn đồng bạn bên cạnh sắc mặt của người nam tử lập tức trắng bạch hô hấp dồn dập nội tâm dâng lên cảm giác hoảng sợ mãnh liệt đồng thời cũng đột nhiên xuất hiện được cảm giác hành vi mà mình cho là ngu ngốc của nữ đệ tử lúc trước vậy mà lúc này xét lại thiện chứa cơ duyên như thế mà bây giờ hứa thanh cũng không hề biết chuyện thảo luận của hai người đệ tử vừa rồi Lúc nãy hắn chỉ thuận tay chỉ điểm mà thôi Giờ phút này hắn đang đi trong thành Cũng đã sớm đổi trang phục trên người Thành một bộ đạo bảo màu xám Một đường đi thẳng đến vận chuyển thi Ở cảng 176 phát thuyền của hắn đã hoàn toàn vỡ Nên không còn chỗ nghỉ ngơi Trừ phi quay về động phủ trên ngọn núi thứ bảy, Không thì chỉ có thể tìm chỗ khác tá túc tạm mấy ngày Bộ hung thi là lựa chọn đầu tiên Nhưng hứa thanh quyết định đi vận chuyển thi trước Trước tiên đi tìm Trương Tam, luyện đại pháp thuyền. Đã nửa năm chưa trở về, nhưng hứa thanh nhìn chủ thành bên trong thất huyết đồng, nhìn đám người tới đuôi bốn phía, nhìn những cửa hàng cùng quầy hàng quen thuộc kia, trong lòng hiếm có trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mà nơi này cách xa chiến trường, nên cũng khiến cho bầu không khí chiến tranh bên trong thất huyết đồng không còn rõ ràng như vậy. Thoạt nhìn cũng không quá khác với lúc bình thường. duy chỉ có rất nhiều bến cảng đều bị tông môn trưng dụng được dùng làm nơi vận chuyển và neo đậu cần thiết mặc dù trận pháp cũng có thể truyền tống vật chất nhưng tiêu hao quá lớn tuy thuyền buồm vận chuyển chậm chạp nhưng đối với chiến trường kéo dài đến hơn nửa năm mà xem xét vậy thì có thể tạm chấp nhận dẫu sao thì một trận chiến tranh này không thể kết thúc trong thời gian ngắn được Trương Tam Sư huynh cực đúng rồi. Hứa Thanh nghĩ đến tiền lời sẽ nhận được khi đầu tư vào bến cảng nên cảm thấy thực sự rất là sung sướng. Nhưng sự đề phòng của hắn vẫn luôn tồn tại như cũ. Dẫu sao thì sự kiện hắn vừa làm cùng đội trưởng sẽ dẫn tới rất nhiều người tham lam đặt sự chú ý vào bọn họ. Cũng may có đội trưởng phía trước, treo thường của y cao nhất, muốn động thủ cũng phải động thủ vi trước. Mà y lại là người thích khoe mẽ trước mặt người khác, cho nên ta cũng không cần để độ thân phận. Hứa Thanh suy nghĩ rất nghiêm túc một hồi, sau đó tự gật đầu và đáy lòng cũng thoáng an ổn lại, cho mong đội trưởng nhanh trở về. Sau khi đi về phía trước không lâu, Hứa Thanh đã đến được bến cảng số 176. Nơi đây cũng đã được tông muôn trưng dụng hơn phân nửa. Trên mặt biển đều là những thuyền chở hàng chứa đầy vật tư chiến lược đang chờ phân phó. Hứa Thanh đảo mắt qua thì thấy là tận đáy lòng cũng phải cảm khái. Hiện giờ bến cảng số 176 rõ ràng đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với nửa năm trước. Từng con đường đi cũng rất ngay ngắn trật tự. Đồng thời, cũng có những cửa hàng lần lượt tới đây khai trương. Trên biển vốn đã như thủy triều ở nơi này thì đây không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần. Càng bởi vì do ba cảng hợp thành một cho nên phạm vi rất lớn, dòng người cũng gia tăng khiến cho lượng cửa hàng chủng loại cũng càng ngày càng phong phú. Hứa Thanh đi suốt một đường, sau khi đưa mắt nhìn qua sự phồn vinh nơi đây, thì tới tận vận chuyển thi bến cảng số 176. Hắn cũng không lập tức đi vào, mà lấy ra ngọc giản truyền âm cho Trương Tam. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong vận chuyển thi liền có một đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra, chính là Trương Tam. Ừ. Người còn chưa tới giọng nói Trương Tam liền mang theo sự kích động chuyển ra. Nhưng gã cũng biết giữ trường mực, cố nhịn không nói ra một chữ. Nhanh chóng nuốt chữ sau xuống một cái ực. Chỉ trong chớp mắt, liền lao đến hứa thanh. Rõ ràng đã thấy được gã đang vô cùng hưng phấn. Lập tức kéo lấy hứa thanh vào một bên nhà kho của vận chuyển ti. Vừa đi vào, Trương Tam liền lập tức phấn khởi, nói ra miệng. Hề, hey, lần này ngươi và đội trưởng nổi danh rồi. Là đội trưởng làm. Hứa thanh lập tức mở miệng sửa lại. Hai người các ngươi cũng quá điên cuồng. Vậy mà đi tới tổ địa hải thi tộc, còn hủy cái mũi thánh vật của người ta. Khiến cho tượng thần tổ thi hải thi tộc Cũng không thể khôi phục Nghe nói từ đó về sau Liên trở thành một thánh vật Không có mũi <cười> Thần sắc trương tam lộ ra vẻ hưng phấn Đây cũng là đội trưởng làm Hứa thanh vội vàng nói Việc này quá điên rồi Ta nghe nói hải thi tộc Ở tiền tuyến cũng phát điên Thậm chí cao tầng hải thi tộc Còn truyền tới lời đám người lão tổ Nói muốn thu về cái mũi Nhưng bị lão tổ trực tiếp kỵ tuyệt Đội trưởng quá điền, ta cũng chỉ là bị đen vị. Người cũng biết rồi đấy, đây đều là đội trưởng làm. Hứa Thanh hít một hơi. Giờ phút này, tâm tình của Trương Tam cũng chấn động, đã bình ổn. Vừa nhìn Hứa Thanh hai mắt sáng lên, vội vàng thấp giọng nói tiếp. "Hề, Hứa Thanh, cái mũi kia vẫn còn đấy chứ, lấy ra cho ta xem chút. Vẫn còn, nhưng sau khi rời khỏi hải thi tộc thì trở thành hòn đá bình thường, không có chỗ nào kỳ dị. Hứa Thanh có chút tiếc nuối lấy ra cái mũi, oanh một tiếng đặt ở một bên. Cái mũi này rất lớn, khoảng chừng hơn 10 trượng, toàn thân màu xám. Mặc dù bên trên không có bất cứ một tia khí tức nào, nhưng mang theo một chỗ cảm giác hoang máng. Nhất là phía trên có vô số lỗ nhỏ giống như tổ ong, giống như hòn đá bị bao cát thổ qua nhiều năm tháng. Ồ, hơi nhẹ! Trương Tam vội vàng kinh hô, nhanh chóng đi dọc một vòng quanh cái mũi. Sờ tới sờ lui từng tia sáng trong mắt tầng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng, gã nhìn hứa thành Nè hứa thành ai nói cái mũi này không có kỳ dị. Đây chính là tượng thần hải thi tộc đó nha. Là vật mà toàn bộ bây giờ hải thi tộc đều đang vô cùng khát khao lấy về. Bởi vì đây là tôn nhiêm của bọn họ đấy. Mặt mày Trương Tam vô cùng hấn hở. Ta có một kế hoạch, ta chuẩn bị xây dựng một cái nhà bảo tàng thật lớn bên trong bến cảng của chúng ta. Sau đó trưng bày cái mũi mà người và đội trưởng lấy được vào bên trong Chỉ cần có cái bảo tàng này ta đảm bảo với người nha Cái bến đẳng này của chúng ta liền phất đến độ hoàn toàn vô địch Chúng ta cũng không cần phái người tới phòng thủ Mà tự tông môn sẽ đến giúp Cũng sẽ tận lực tuyên truyền cho chúng ta Nhất định thanh danh chúng ta trong cảng càng lúc càng lớn Sẽ có vô số người đến đây tham quan Trở thành cảng đệ nhất cũng trong tầm tay Mà nhờ có cái mũi tượng thần của hải thi tộc này, những cửa hàng khác ở bên bến cảng chúng ta sẽ trở nên đáng giá hơn. Chúng ta sẽ kiếm càng lớn hơn nữa. Hứa Thanh lắng nghe thì trong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhìn về mặt hương phấn của Trương Tam, đáy lòng của hắn rất là khâm phục đối với khứu rác của Trương Tam trên phương diện thiêng nghiệp. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền đồng ý với kiến giải này của Trương Tam. nói xong chuyện này, Hứa Thanh chần chờ một chút rồi nhẹ giọng bở miệng: "Trương sư huynh, pháp thiền của ta." Trương Tam du hòa sờ lên cái mũi của tượng thần, bộ dáng vừa lòng thả ý. Ngay khi nghe được câu nói Hứa Thanh, gã liền nhận đầu nở nụ cười. Một bộ dáng ta đã biết từ sớm. Nè, yeah. lấy ra đi. Từ sớm đã đoán được lần này trở về nhất định pháp thiền sẽ hư hỏng. Bây giờ tài chính bến cảng chúng ta rất là hùng hậu. Bất luận dạng tổn thương gì ta cũng sẽ sửa chữa hoàn hảo như lúc ban đầu cho người. Làm phiền Trương Tam sư huynh rồi. Tốt nhất nên luyện chế lại giúp ta một chút. Đà tạ. Hứa Thanh nghe vậy điền chắp tay với Trương Tam. Sau đó xoay người muốn rời khỏi. À pháp tuyển đâu? Người không đưa pháp tuyển cho ta hả? Không đưa thì làm sao ta sửa? Trương Tam sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Không còn. Hứa Thanh nhìn qua Trương Tam. Nhà kho trong thoáng cái trở nên an tính Trương Tam nhìn cô Hứa Thanh ánh mắt chậm rãi trợn to Không còn Hứa Thanh gật đầu rất nghiêm túc Không còn Trương Tam trầm mặc Sau một lúc lâu gã nở nụ cây khổ Lắc đầu rồi thở dài Hờ, Mật lũng còn trong hải thi tộc phải không Bị cơn giả kim đan đập vỡ Hứa Thanh trả lời rõ ràng Trương Tam nhìn về mặt bình tĩnh của Hứa Thanh, gã cảm thấy trước kia mình đoán sai rồi. Người trước mặt mình điên cuồng cũng không khác gì đội trưởng cả. Lúc này tu vi trúc cơ, vậy mà có bản tính làm cho cường giả kim đan đích thân ra tay đập vỡ pháp thuyền. Loại việc này không phải bất cứ một tu sĩ trúc cơ nào cũng có thể gặp được. Huống hồ, hắn còn có thể sống sót trở về. Đội trưởng đâu? Trương Tam nhìn không được hỏi một câu, gã cảm thấy tình cảnh bên Hứa Thanh đã như thế. Vậy thì có thể nghĩ đến đội trưởng hẳn cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến việc mà hai tên này đã làm trong tổ địa hải thi tộc, vậy thì không còn pháp thuyền nữa cũng là hợp lý. Đội trưởng Hứa Thanh đang định nói thì nghĩ đến thời điểm trước khi mình truyền tống rời khỏi. Trên bầu trời đền xuất hiện ba đạo khí tức của cường giả kim đan. bỗng trầm mặc một chút. Được rồi. Lúc tao luyện đại pháp thuyền cho người cũng thuận tiện đóng lại cho đội trưởng một cái quan tài, nếu như lần này vẫn không dùng được, vậy nói không chừng sau lần này có thể dùng. Trương Tam thở dài. Hứa Thanh nhẹ gật đầu cáo từ rời khỏi. Cho đến khi ánh mắt của Hứa Thanh rời đi, Trương Tam mới lắc đầu đi vào trong phòng luyện pháp thuyền. Đáy lòng cũng suy nghĩ nếu như đã đóng quan tài, vậy thì đóng sẵn luôn hai cái cho tiện. Huỳnh đệ cùng tiến, hai người bọn họ đều điên như nhau. Tốt nhất nên chuẩn bị mỗi người một cái đi hợp lý Lúc này bên ngoài đã là ban đêm Hứa Thanh đi trên đầu đường Nhìn bến cảng Nghe Thanh âm sóng biển Cảm giác quen thuộc này khiến đáy lòng hắn thả lầm rất nhiều Vậy thì tiếp theo Ta sẽ ở trong tông môn tạm tránh đầu gió vậy Hứa Thanh chầm ngâm một phen Đi vào bộ hung ty bên trong bến cảng số 176 Thân là phó ti trưởng bộ hung ty Hứa Thanh vừa đến bộ hung ty Điền khiến cho toàn bộ đội viên trong ti căng thẳng. Nhất là bộ hung ty thiết lập ở bến tảng số 176 là thuộc bộ phận chữ huyền. Mà Hứa Thanh thân là phó ty trưởng, cũng chính là người phụ trách bộ phận chữ huyền. Vì vậy hắn vừa xuất hiện liền khiến cho các đệ tử bên trong bộ hung ty nhao nhao cung kính, thậm chí phía ngoài nơi ở của Hứa Thanh còn có đệ tử ngưng khí của bộ hung ty đứng thủ vệ, tùy thời nghe hắn phân phó. Thiếu niên tâm cũng ở trong đó. sau khi hứa thanh đi vào phòng người thiếu niên liền nhanh chóng chạy đến rồi ngồi sổ ngoài cửa lớn mang theo sự hung hăng nhìn tất cả mọi người hình như trong nhận thức của thiếu niên tâm tất cả người bộ hung ty chỉ cần tiếp xúc quá gần thì đều chính là địch nhân của y tất nhiên hứa thanh cũng phát hiện ra động tính bên ngoài cũng cảm giác được người thiếu niên tâm đến tu luyện rất nhanh trong mắt hứa thanh linh hải trong cơ thể người thiếu niên tâm bên ngoài phóng ra Đạt đến 70 trượng Điều này đại biểu hắn đã bước vào hóa hải kinh Tầng thứ 7 Trong khoảng thời gian ngắn Mà có thể tu luyện đến trình độ như vậy Quả thực cũng khiến hứa thanh chú ý một chút Nhưng hắn cũng không quý tìm hiểu Dẫu sao mỗi người đều có bí mật riêng của mình Hắn cũng không quan tâm tới chuyện của người khác Cứ như vậy Thời gian chậm rãi trôi qua nửa tháng Rất nhanh Liền trôi qua nửa tháng Tuy từ khi hứa thanh trở về vẫn luôn thấp điệu, nhưng dần dần vẫn có tin tức truyền ra. Bất quả hắn đang bên trong bộ hung ti, lại có hung danh bên ngoài, Cho nên mặc dù lần lượt nhận được bái phòng xin gặp mặt, nhưng rất ít người chủ động tới cuối giải hắn. Ngoại trừ đám người hoàng nham, cùng tinh tuyết. Đồng thời trong nửa tháng này trên chiến trường cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Chiến tranh giữa thất huyết Đông và hải thi tộc đang đến tình trạng rất gai cấn. Nhất là vào một tuần trước, Song Phương đã triển khai một chiến dịch với quy mô cực lớn. Thất huyết đồng chia quân ra bảy đường, giống như muốn làm một lần đột phá khởi xướng tổng tiến công về bảy hòn đảo của hải thi tộc. Hải thi tộc toàn lực ngăn cản, nhưng thất huyết đồng chia binh lẫn lộn giữa hư và thực. Trong đó có bốn đạo quân chỉ đánh nghi binh, mục tiêu không phải công chiếm mà là kiềm chế. Ba đường còn lại mới thực sự là mũi nhọn. Mục tiêu là chiếm cứ đảo để làm bàn đạp cho đại quân thất huyết đồng có thể trực tiếp uy hiếp tới bản thổ hải thi tộc. Trận chiến này vô cùng kinh thiên động địa, cũng cực kỳ hung tàn. Mặc dù Hứa Thanh không tận mắt nhìn thấy, nhưng bên trong bộ hung ti có hồ sơ về chiến trường. Bên trong miêu tả trận chiến này vô cùng rõ ràng. Với cả, cuối cùng thì chiến thuật của thất huyết đồng cũng thành công, đánh chiếm được hai hòn đảo. kể từ đó thế cục của chiến tranh càng trở nên cực kỳ bất lợi cho hải thi tộc thậm chí giữa cao tầng cũng đều ra tay với nhau nhiều lần chiến tranh đã thăng cấp trên phạm vi lớn thất huyết đồng cũng lần nữa đề cao ban thưởng khiến cho rất nhiều đệ tử thất huyết đồng nhau hết trở lên đều giết đến đỏ cả mắt đồng thời treo thưởng của đội trưởng vào hứa thanh cũng bởi vì trận đại chiến này mà nhiệt độ đã hơi xuống thấp một chút nhưng rất nhanh có thêm một cái xuất hiện khiến cho độ nóng của hứa thanh trong khoảng thời gian ngắn vượt qua khỏi đội trường Phần treo thưởng này đến từ đạo tử miều trần của hải thi tộc Phần thưởng thêm vào đó là hễ người đánh chết hứa thành bốn đạo tử hứa hẹn sẽ hoàn thành 10 việc trong phạm vi năng lực cho người kia Bất luận cái gì cũng có thể mà người đưa ra manh mối chính xác bốn đạo tử cũng hứa hẹn hoàn thành một việc cho người này Miều trần thân là đạo tử hải thi tộc chiến lực phi phạm, danh khí cực lớn Thậm chí rất nhiều ngoại tộc cũng đều nghe thấy danh tiếng của gã, cho nên khi gã tăng thêm giải thưởng, lập tức được đặt lên mặt bàn để bàn luận. Sau đó dưới nhiều sự chú ý như vậy, trận chiến giữa Hứa Thanh và Miểu Trần cũng không thể tránh được mà bị truyền ra. Miểu Trần cũng không muốn việc này bị truyền ra, nhưng gã không có cách nào. Đối với gã mà nói chỉ cần có thể giết Hứa Thanh thì những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên việc đầu tiên gã làm đó là thêm giải thưởng vào bảng treo thưởng. khiến cho số người chú ý vào Hứa Thanh càng thêm nhiều hơn nữa. Sau đó, gã lần nữa truyền đến một đạo tin tức. Hứa Thanh, người có dám tới chiến trường đánh một trận với bản đạo tử hay không? Trận chiến này sẽ không có người bên ngoài tham dự, chỉ có ta và người. Dĩ nhiên là Hứa Thanh cũng nhìn thấy hai tin này, nhưng hắn trực tiếp bỏ qua. Hắn cảm thấy tên đạo tử gọi là miểu trần này có chút ngu hốc. Vô luận là cuộc sống trong xóm nghèo hay trải qua thời gian mài rũa trong thất huyết đồng đều làm cho hứa thanh không hề hứng thú với cái thể loại quyết đấu như vậy. Hắn thích lén đút ẩn nấp dùng tới một đao cắt cổ kẻ địch hơn. Như vậy càng ngắn gọn, dứt khoát. Cùng lúc đó bên trong nửa tháng này, Sơn Môn cũng đã xảy ra rất nhiều trận. Chuyện. chuyện lớn nhất đó chính là bến tảng số 176 là một cái nhà bảo tàng rất lớn. Mặc dù chuyện này bị che giấu ngay từ đầu, nhưng việc này trọng đại cho nên căn bản không giấu được. Và lại Trương Tam cũng không hề cố ý muốn giấu, ngược lại càng trợ giúp đẩy thông tin lan truyền. Vì vậy rất nhanh toàn bộ tu sĩ trong sơn môn đều biết được bến cảng số 176 sắp mở ra một cái bảo tàng, đồng thời cũng biết được vật phẩm được đặt và trưng bày. Đó chính là cái mũi của cổ tượng thần tổ thi thứ bảy của hải thi tộc. Cái mũi này sẽ được đặt bên trong nhà bảo tàng vào ngày mở ra triển lãm. Toàn bộ đệ tử thất huyết đồng đều có thể đến tham quan, tu sĩ ngoại tộc cũng có thể tới nơi này quan sát. Việc này vừa truyền ra, chẳng những toàn bộ sơn môn thất huyết đồng chấn động, mà bên hải thi tộc sau khi nghe được việc này thì toàn tộc lập tức trở nên phát cuồng, không có chuyện nào khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã hơn chuyện này. Mà tất nhiên, lão tổ thất huyết đồng cũng nghe nói về chuyện này, sau khi nghe thấy liền cảm thấy rất thoải mái. Thậm chí trong lúc vui mừng trực tiếp viết một dòng chữ, kêu người truyền tống từ chiến trường trở về tông môn, treo thật cao bên trong cái viện bảo tàng này. Dòng chữ chỉ có bốn từ, chóp mũi, sinh, hòa. Hứa Thanh nhận được truyền âm của Trương Tam, lập tức rời khỏi bộ hung ti đi tới viện bảo tàng sắp sửa được xây dựng hoàn thành. Thấy được trên cái mũi cực lớn của tổ thi treo bốn chữ này lập tức sừng xuất một chút. Trương Tam bên cạnh cũng hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. bốn chữ này lão tổ có ý gì hứa thanh trầm ngâm nhìn trương tam chẳng lẽ muốn chúng ta dùng hỏa thiêu đốt bố trí thành dạng tạo hình bị lửa đốt cháy trương tam trần chờ một chút không xác định lắm đưa ra giải thích hứa thanh đang muốn nói chuyện bỗng nhiên như có phát hiện quay đầu nhìn nhà bảo tàng ở chỗ đó một mảnh trống trải sao thế trương tam sững sờ hứa thanh ngóng nhìn chỗ đó và nheo mắt trong nháy mắt tiếp theo tay phải bỗng nhiên giơ lên một con dao găm xuất hiện trong tay, chợt mắt liền hung hăng ném về một bên. một thanh âm kinh ngạc nương theo vị trí con dao găm hạ xuống truyền đến. theo thanh âm truyền ra, một cố gió mạnh mang theo thanh âm gào thét chợt truyền đến sau lưng hứa thanh. khuôn mặt hứa thanh xuất hiện cảm xúc lập tức bộc phát hai đoàn mệnh hỏa, sóng nhiệt lập tức cuộn mình về bốn phía. hành động của hắn cũng là quay người tung một quyền. thanh âm ở mầm vang lên, thân thể hứa thanh đạp vài bước lui ra phía sau. Nhìn hư vô chống trải cách đó không xa trở nên vặn vẹo Bên trong giống như có một đạo thân ảnh tương tự chúi ra Trần Nhị ngưu Hứa Thanh nhìn mảnh hư vô vặn vẹo kia chậm rãi mở miệng gọi ta tì trường Thanh âm thở gấp từ đấy truyền đến Nhưng đội trưởng vẫn không hề lộ ra thân ảnh trương Tam một bên cũng nghe ra thanh âm của đội trưởng Vui mừng nhìn về chỗ hư vô chấn động vặn vẹo Đội trưởng ngươi về rồi Đương nhiên lần này cũng không có gì hung hiểm chỉ là mấy người tên trưởng giả kim đan truy sát mà thôi bị ta không tốn nhiều sức liền chạy trốn thậm chí còn tiện đường đi tới chiến trường hải thi tộc sau đó liền từ đó trở về từ hư vô truyền ra giọng nói của đội trưởng sau đó trong hư vô trống giống xuất hiện một quả táo trôi lơ đừng thanh âm rằng sặc van lên quả táo bị cắn một ngụm người tại sao còn ẩn thân trường tam hiếu kỳ hứa thanh cùng trường tam không nhìn thấy bên trong hư vô trong đó có một đạo thân ảnh đang đứng người này chỉ còn lại một chân và một cánh tay phần eo thiếu chút nữa bị cắt đứt ra rồi trên người cô vô số miệng vết thương còn có mấy đạo vết thương giống như muốn xuyên suốt cả người nhất là bộ mặt kia giờ phút này khuôn mặt đội trưởng gần như bị hủy dung mặt mũi bầm dập không thành bộ dáng tóc cũng đều trái hết giống bị hỏa thiêu y cô nén đau nhức trên người cố gắng nở ra một nụ cười mở ra đường nhỏ từ trong mắt sưng húp quẹt miệng ngạo nghễ Thói quen Ta nghĩ rằng trạng thái ẩn thân rất không tồi Thuận tiện có thể làm rất nhiều chuyện Với cả ta thân là thượng cấp của các người Dùng loại trạng thái này Có thể làm nổi bật thân phận của ta Nói xong đội trưởng còn cố ý cầm quả táo Toàn lực mở ra cái miệng Và đôi môi xương hút Trông như hai thanh lạp xưởng Bình tĩnh tiếp tục ăn Sau đó hở hợt nói Hơn 10 tên kết đan Đều bị ta trêu đùa chạy Phải xoay vòng như trong trống Thậm chí ta còn rảnh rỗi tới thăm cố tượng thần tổ thi thứ nhất, còn đi tiểu một bãi ở đó. Đáng tiếc cây đồ châu đó quá lớn nên không chuyển đi được. Không thì ta cũng dự định chuyển nó về cho các người cung tiểu lên một lần. Hơn nữa ta xảo dĩ làm như vậy cũng là vì chiếu cố cho hứa phó ti. Ta thì không sao, nhắm mắt cũng có thể ra vào hải thi tộc. Nhưng hứa phó ti thì không được, ta vì yểm hộ cho hắn thậm chí còn đi dạo một chuyến công hoàng cung của hải thi tộc. Nếu không phải ta gấp gáp quay về tìm các người, ta cũng có dự định tới xem nơi chữa thương của lão tổ hải thi tộc chút, xem xem có thể làm chút gì đó rồi mới trở về. Đội trưởng mở miệng chém gió rất ngạo nghễ, đồng thời cũng hơi lộ ra chút bèo cảm trên khuôn mặt sưng như đầu heo. Toàn thân đau đớn khiến cho y nhịn không được mà run run. Thương thế lần này hình như cũng không khác nhiều lắm với lần điên cuồng cướp máu thịt của cậu anh, nhưng trên thực tế thì cả cơ thể y gần như đã tàn nát hết rồi. Hiện nhiên đối với đội trưởng mà nói, lần này có thể sống sót về cũng là không hề dễ dàng. Nhưng tôn nghiêm của cấp trên khiến y không thể thua được. Cho nên vừa nói xong, đội trưởng liếc mắt nhìn cô Hứa Thanh lần nữa truyền ra lời nói. "Hứa uh, lần này bọn ty trưởng giúp người như vậy, nhớ kỹ, người thiếu nợ ta 5 vạn linh thạch, nhớ đưa cho ta." Hứa Thanh yên lặng nghe đội trưởng nói cúi đầu, nhìn cái bóng mà không người ngoài nhìn thấy, hắn có thể cảm giác được ở trên mặt đất. Cái bóng này đang hiện ra hình dáng của một người chỉ có một chân và một tay, toàn thân cũng đang run rẩy hẳn táo. Đội trưởng, treo thường một Đức vậy một cái chân và một cánh tay cũng có thể tính là 3.000 vạn linh thạch phải không? khứa Thanh không nhìn cái bóng nữa mà nhìn quả táo cách đó không xa tò mò hỏi một câu Trên quả táo đang trôi nổi giữa không chung xuất hiện một dấu răng. Hình như giờ phút này người cắn xuống quả táo Đang dừng lại động tác À hứa phốt đi Cái gì mà một tay một chân Ta nghe không hiểu không nghe hiểu. Nhưng à, hai vạn ninh thạch người thiếu nợ ta Thì không thể thiếu được Dẫu sao lần này ta vì ẩm hộ người Ta gần như đã phải liều mạng Hứa thanh ôm một tiếng Lấy ra một khuôn ngọc giản từ trên người ném tới Bên trong là những tớ mảnh kỷ niệm Mà lão tổ Kim cương Tống lưu lại Khi đội trưởng hóa thân thành tam công chúa Khi ấy nàng ta tỏ ra yêu kiểu và đáng yêu ngọc giản lập tức bị đội trưởng tiếp được sau thời gian mấy cái hô hấp liền có tiếng cười ha ha truyền đến <cười> <cười> tiểu thư đệ thân ái của ta ờ, vừa nãy sư huynh chỉ đang nói dẫn với người thôi ồ trường tam tại sao người cũng ở đây thế chỗ này đang muốn xây dựng cái gì tại sao bên cạnh còn có một cái mũi trương tam thần sắc cổ quái vật phẩm lớn nhất đặt ở đây chính là cái mũi kia nha đội trưởng ơi là đội trưởng phương thức nói lái trang chuyện khác của ngươi cũng quá tùy ý rồi vì vậy gã nhìn qua chỗ quả táo đang cặm từng miếng từng ngụm ăn tươi lắc đầu đội trưởng không phải ngươi cũng lấy được một khối mũi của tượng thần hải thi tộc sao lấy ra cùng để chỗ này đi chúng ta hợp lại làm đồ triển lãm trương tam vừa nói xong chỗ trống trải bỗng vang lên một tiếng ầm một khối đá lớn màu xám to đến bảy tám trượng rơi xuống chính là một mảnh vỡ cái mũi mà đội trưởng cầm đi Chỉ là có thể thấy Ở một chút cạnh góc bên trên có rất nhiều dấu răng Giống như đã từng bị người nào đó cắn rất nhiều lần ừ. Cái đồ chơi này vô dụng Trên đường về ta đã thử cắn vài cái Hoàn toàn không hiệu quả gì cả Đội trưởng lười biếng nói Trương Tam không để trong lòng Tiến lên ôm lấy cái mũi rồi đặt vào cùng một nơi Với khối của hứa thành Trong thần sắc lộ ra tia phấn khởi Hai mắt lập lề ánh sáng Được rồi Ta vừa trở về còn có công vụ cần phải xử lý. Dạo gần đây ta đang chuẩn bị một đại kế hoạch. Bây giờ thì đã có tâm thi đẳng cấp cao. Chỉ thiếu một chút tình báo nữa là được. Chờ ta chuẩn bị xong. Ba người chúng ta làm một chuyến lớn. Giọng của đội trưởng mang theo vẻ kích động vàng vọng. Còn làm một chuyến nữa. Trường tàn hít vào một hơi. Thất thần nhìn về quả táo. Ánh mắt hứa thanh cũng ngưng tụ lại hỏi. Có thể mở ra pháp khiếu chứ? Ừ. Đâu chỉ mở ra pháp khiếu G40 Chi khí của người quả thực nhỏ Một chuyến này nếu chúng ta thành công đó chính là một bước lên trời Phải biết Máu thịt của câu anh lần trước Và thi tâm đẳng cấp cao lần này Tất cả những thứ này cũng chỉ chuẩn bị cho kế hoạch lớn đó mà thôi Đội trưởng càng nói càng hưng phấn Nhưng miệng vết thương lại nứt ra Khiến đi đau đến nhe răng trợn mắt Lần sau ta quay lại Sẽ nói rõ ràng chi tiết cho các người Ta đi trước nham. Quá wow, lao được rồi. Một đống công vụ đang chờ ta xử lý. Cô nén đau nhất kịch liệt. Đội trưởng phong khinh vân đạm mở miệng. Sau đó lập tức nhảy rời khi. Trương Tam không nhìn thấy nhưng hứa thanh cúi đầu nhìn cái bóng. Giờ phút này cái bóng cũng hiện ra hình ảnh một người nhảy lên nhảy xuống. Lúc ẩn lúc hiện trên mặt đất. Có hai mảnh vỡ cái mũi tượng thần ở đây. Bảo tàng chúng ta sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Trương Tam không quan tâm tới đội trưởng. Lúc này... Tất cả bộ phận tinh lực của gã đều đặt trên viện bảo tàng. Sau khi đi vòng quanh cây mũi một vòng lớn, gã lần nữa hưng phấn kêu lên. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt nhìn Trương Tam. Trương Sư Huynh, Pháp Thuyền ta luyện xong chưa? À, luyện luyện luyện xong rồi. Hướng dẫn sử dụng ở bên trong nha Người tự xem trước chút đi, Hứa Thanh. Bây giờ ta muốn sửa chữa lắp ráp hai cái mảnh cái mũi này dính lại. Tranh thủ thời gian, làm cho nó trông càng hoàn mỹ hơn chút. Chương ta nói xong liền ném cho hứa thanh một cái bình nhỏ, trực tiếp nhào cả người và cái mũi bắt đầu nghiên cứu xem làm như thế nào để sửa chữa, khôi phục nó lại. Hứa thanh thì tiếp nhận bình nhỏ rồi cáo từ rời đi. Hắn không trở về bộ hung ti mà đến bên cạnh bờ của bến cạnh số 176, phóng xuất ra pháp thuyền Theo tiếng pháp thuyền rơi trên mặt biển, sóng biển dập dành hai bên. Một chiếc thuyền cực lớn hiện ra trước mặt của hắn. Tạo hình của chiếc thuyền này giống như đúc, không chút nào khác nhau. nhưng rõ ràng chất liệu càng tốt hơn rất nhiều. Hiện nhân vì tài chính khổng lồ bến cảng số 176 thu vào, nên tài liệu luyện chế pháp thuyền cho Hứa Thanh cũng được Trương Tam tăng giá trị lên rất nhiều. Thậm chí Hứa Thanh còn mơ hồ cảm nhận được một cỗ chấn động áp chế cảm mệnh hỏa trên chiếc pháp thuyền này. Việc này khiến cho hắn nhớ tới pháp thuyền một khi đến cấp 8 sẽ có đủ uy lực chấn áp mệnh hỏa như lời Trương Tam nói. Hứa Thanh nhìn qua pháp thuyền, lấy ra ngọc giản hướng dẫn sử dụng Trương Tam, đưa cho tìm hiểu một fan. Mặc dù bên trong pháp thuyền lần này không có máu thịt câu anh, không cách nào tiếp tục triển khai lực lượng thần tính, nhưng chất liệu pháp thuyền rất tốt khiến cho phẩm chất tổng thể của nó không hề tệ. Nhất là toàn bộ linh kiện trong đó đều chế tạo từ tài liệu đẳng cấp cao, một chiếc pháp thuyền cấp 8 nếu xét về mặt giá trị, vậy thì giá trị sẽ cực kỳ kinh người. Ngứa thành, pháp thuyền khác với pháp trụ đúng không Bởi vì pháp chu đơn giản, cho nên mỗi khi tăng lên một chai cũng không đề thăng uy được quá nhiều, nhưng pháp thuyền thì khác. bảy cấp trước của pháp thuyền tuy có tranh lệch nhưng cũng không phải rất lớn. duy chỉ có đến cấp tám mới là nói một lần tăng vượt bậc. lần này pháp thuyền của ngươi, ta chủ yếu gia cố phòng hộ cấp tám. về phần hạch tâm thì dùng trái tim của bàn thạch thú, cũng là để gia trì lớp phòng hộ của thuyền. có thể đạt tới trình độ trúc cơ sơ kỳ mở ra huyền diệu thái. Tuy không có thần tính nhưng ta đã lưu lại một vị trí chống nếu như ngươi có thể lấy được một trái tim của sinh vật của thần tính vậy thì ngươi có thể lập tức cho chiếc pháp thuyền này tấn thăng trở thành pháp thuyền cấp 9. Lúc đó bất kể là lớp phòng hộ hay các phương diện khác chiếc pháp thuyền này coi như là có thể so với trúc cơ trung kỳ. Về sau nếu ngươi thu được trái tim thần tính có đai lực càng lớn vậy uy lực pháp thuyền của ngươi sẽ càng tăng. Một khi đến thập giai có thể so với trúc cơ hậu kỳ. Mà pháp thuyền cấp bậc này trong toàn bộ tâm môn Cũng đều rất ít Mặt khác ta cũng dùng thêm kỹ thuật ngụy trang tự nổ như lần trước Ở chiếc pháp thuyền này của ngươi Đồng thời ta cũng chuyên môn vì ngươi mở ra một phương hướng mới Đó là tăng thêm khả năng tự bạo Như vậy lúc cần thiết Cũng dễ dàng hơn Mà ta cũng sẽ cảm giác được Có thể tham dự vào Cho đến khi ngươi phát nổ pháp thuyền Thì liền biết ta tham dự vào như thế nào Vừa nhìn trời âm trong ngọc giản Trương Tam nhắn lại